các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net cướp thùng đựng tiền của đám tù nhân triều phu gốc hoa đang bị giam giữ ở khu a b thùng tiền được bốn võ sĩ cao thủ của người hoa nghe đầu thuê từ tận hồng kông qua chia nhau đứng ở bốn góc thùng để bảo vệ trong cuộc hỗn chiến này trương k hùng bị chém trọng thương tuy vụ cướp không thành nhưng cũng đổ để hắn thành danh cường võ sĩ tên thật là vũ đình cương b ố n là một võ sĩ quyền anh có đẳng cấp, từng nhiều lần thượng đài khắp miền Trung, miền Nam và cả Campuchia. Hơn nữa, cương lại là em ruột của sơn đảo, một trong những ông t r ù m ma túy của miền Nam lúc ấy. Anh em sơn cương b ố n là dân gốc Bắc di cư, nhà ở khu ngã ba ông tạ, chuyên làm g i ò chả cả hai anh em từ nhỏ lúc nào cũng hai tay hai chày dã dò, nên có bắp tay rất săn chắc. cứng rắn như cua gạch. Năm 1970, cương bị bắt vì tội danh buôn bán ma túy. s ổ khám chí hòa, nhờ danh tiếng cá nhân và nhất là danh tiếng từ anh ruột, cương được đám giang hồ tại đây phong là m đại ca của các đại ca, toàn quyền cắt đặt, sai phái lâu la dưới trướng. Khi các b ằ n g nhóm trong trại bất hòa xích mích, chỉ cần cương đứng ra giàn xếp, nói vài câu. là tất cả đều dâm d ắ p tuân thủ đ â u ai d á m cái thanh toán giang hồ hoàng giữa năm 1972, không hiểu sao đám con nghiện ở trong khám trí hòa bỗng đ â m ra khoái thuốc p h i ệ n hơn thích ma túy nhờ vậy lâm chín ngón ngày càng ăn nên làm ra cứ đến hẹn lại lên thuốc h i ệ n từ bên ngoài được đàn em đóng thành từng bánh dẹt lớn nhét vào thùng gỗ hai đáy chứa đồ ăn nuôi gửi vào cho lâm cai t ủ thừa biết nhưng làm ngơ để được chia phần tỷ lệ 30% lợi nhuận với tù nhân khác đồ t h ă m nuôi gửi vào hộp kem đánh răng cũng phải xé đôi kẹo bóc từng viên bánh tét phải cắt làm tư riêng với nghi can nghiện ma túy thậm chí phải lột hết quần áo chồng mông để chúng khám xem có nhát thuốc giấu trong hậu môn hay không mang thùng đồ t h ă m nuôi vào lâm b ử a ngăn đáy lấy thuốc phiện ra cắt thành miếng nhỏ phân phối cho các buồng giam thu l lờ. ợ theo lời lâm chín ngón k ể và thời kỳ hoàng kim mỗi tuần riêng cá nhân hắn có thể lãi năm 0 0 trăm ngàn tức là cỡ 2 5 l đến 30 ư lượng vàng như không vậy là bỗng dưng hàng trắng ế độ thu nhập của trương k hùng rất t h ả m hại vai mang bị bạc k ẻ kẹ nói quấy nói quá chúng nghe dần dần giờ đây không tiền tự nhiên quân binh rơi rụng dần đàn em cũng chẳng mấy đứa ngó ngàng tới trương khủng tức tối lớn tiếng chửi bới om sòm dọa cho biết tay những đứa nào dám bỏ hắn qua phò lầm c h í n ngọn nghe trương khủng chửi bới một tay ngang cơ khác là năm lượng trước thuộc đảng cướp con cua vàng khét tiếng miền tây nam bộ sau về làm quân sư cho đại ca thầy ngứa lộ tài đổ thêm dầu vào lửa thách mày chỉ được cái đánh võ mồm, thừa biết đứa nào hạ bệ mày rồi, ngon thì đến nó thử coi. bị khách tướng, trương k h ù n g nổi cơn khủng, hắn lấy bộ đồ võ màu đen mặc cho ai, uống một hồi ba viên đen novan để thêm khí thế, hầm hầm tuyên bố tạo đi tìm thằng lâm chín ngón nói chuyện phải quấy và sau đó te te qua khu f g, đang đánh bóng c h u y ề n ở sân f g. nghe đàn em cấp báo lâm chín ngón ngưng ngay ván đang đấu dở đợi sẵn đối thủ vừa thấy mặt trương khủng lâm chặn đầu hỏi trước trương nghe nói mày đòi dẹp không như tao bán thuốc trong khu f g nữa có đúng vậy không đang hăng máu v à lại trước mắt nhiều đàn em trương khủng gỡ ngực n đúng ta bảo dẹp mày bảnh thì chơi lại tao coi đang sẵn ly nước cầm trong tay uống mới được phân nửa lâm c h í n ngón không thèm lên tiếng đáp trả mà quăng luôn cả ly lẫn nước vào mặt trương khủng đồng thời bung tay nhào tới quá bất ngờ trước phản ứng mạnh của lâm c h í n ngón nhưng trương khủng cũng kịp nghiêng đầu né ly nước chiếc ly thủy tinh đập bô tường mé sau đánh chát một tiếng miệng v ă n g tung tóe nói ngay tình nếu đấu tay đôi có lẽ trương khủng khó đánh lại lâm c h í n ngón tuy chiều cao tương đương đều cùng khoảng m 7 t t ư ơ i nhưng l â m chín ngón nặng cân hơn thân hình chắc nịch thêm đàn em l â m chín ngón kéo tới khá đông vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net